Chương 801, Lần nữa Đến Côn Lôn, 1 Ma Đạo, Quy Khư Chuyến đi đến cổ địa hoang mạc long môn lần này, Ma Đạo tuy không thu hoạch được gì, nhưng lại là người thắng lợi lớn nhất, liễu như thị một bước lên mây, dựa vào thân phận một tuyệt đại yêu long mà vương lên thành thiên tôn mạnh nhất, nhờ vào kiếm khí thần kiếm của Lữ Thuần Dương, tôi đã hàng phục được kiếm thai thần kiếm, tàm kiếm khuất phục, chứng lấy thiên tôn, ngoại trừ tôi cùng liễu như thị ra. Hai đại sát thần và bao gồm cả Ngạo Phong, đều nhận được lễ rửa tội trong quá trình chiến đấu, lực chiến của họ một lần nữa được cải thiện. Thần kiếm miễu miễu, tôi có thể dựa hơi kiếm khí thần kiếm của Lữ Thuần Dương mà hàng phục kiếm thai thần kiếm tại Hoang Mạc Long Môn, bản thân chuyện này cũng đã là một cơ duyên trời cho rồi. Khương Tuyết Dương dành trước tôi một bước chúng thiên tôn, sau khi tôi chứng thiên tôn, cũng đồng nghĩa với việc mệnh bàn sát phá lan đã hoàn toàn ổn định, quy lực của Tam Phương Tứ Chính cũng được tăng lên về chất. Đến mức Lữ Thuần Dương sau khi trở về Hàm Cốc quan đã trực tiếp tuyên bố, sau khi mở lại cổ địa miêu cương, ắt giết thằng nhãi tạ lan, cũng không thể yêu cầu nhân đạo không phẫn nộ, mấy ngày nay, ma đạo lợi dụng điểm yếu để nắm lấy cơ hội, dành hết sự nổi trội. Lần này ở cổ địa Hoang Mạc Long Môn, mặc dù ma đạo trong thì có vẻ trắng tay, nhưng việc tôi chính thiên tôn cũng đã bỏ xa so với binh chủ chiến kỳ rồi. Qua chuyến đi đến cổ địa Hoang Mạc Long Môn, cũng đã khiến tam giới một lần nữa thấy rõ một chuyện. Đó là sát phá lan tam phương tứ chính, sức mạnh của mệnh bàn quả nhiên không thể thay đổi được. Nếu không, làm sao để giải thích ma đạo hết lần này đến lần khác đều có thể dục hỏa trùng sinh chứ? Trận phong thần vẫn chưa bắt đầu, các bên đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với ma đạo. Nhưng trước khi tấn công ma đạo, nhân, tiên hai đạo trước tiên phải phân ra thắng bại. Một là, bởi vì tổng chiến lực của ma đạo hiện tại không mạnh, cái cần cảnh giác chính là sự phát triển về sau của ma đạo, chứ không phải hiện tại. Hay là, hiện giờ ma đạo có quy khư như bùa hộ mệnh, thiên đạo không ra tay, thì kết giới quy khư chặt chẽ không chê vào đâu được, ma đạo có thể tiến lùi tự do ở Đông Hải, căn bản không thể tiêu diệt tận từ gốc trễ. Sau khi trở về quy khư, Khương Tuyết Dương đã tổ chức một bữa tiệc ăn mừng hoành tráng cho chúng tôi trong thần điện quy khư. Kể từ khi ma đạo ra khỏi hàng hoang, mỗi lần ra trận đều có người ngã xuống, lần này ở cổ địa hoang mạc Long Môn không mất một binh một tốt nào. Toàn thắng quay về thì đúng thật là lần đầu tiên. Nói về việc lần nữa nhìn thấy thất thải minh vương khổng tuyên trong huyền quang, chúng chiến tướng ma đạo ai nấy đều ngấn nước mắt, sau bữa tiệc, tôi đưa chúng chiến tướng ma đạo đến trước điện anh linh, để tỏ lòng kính trọng với những anh linh ma đạo đã chết trong các trận chiến kể từ lúc tôi lên làm ma đạo tổ sư. Đệ tử ma đạo, Vạn Thế Thiên Hồng, tôi ở điện anh liệt triệu hồi cờ chiêu hồn của ma đạo, những bông mạng đà la nở đỏ rực tựa một biển máu. Ngay khi cờ chiêu hồn xuất hiện, chúng tướng lĩnh của ma đạo đều tế bái trong nước mắt, từ Điện Anh Linh đến tận chân núi Bất Chu, tất cả đệ tử ma đạo ở quy khư giờ phút này đều rơm rớm nước mắt, tế bái cờ chiêu hồn. Khương Tuyết Dương từng nói tôi đã làm nhiều việc mà ma đạo tổ sư chưa từng làm qua, sau này mới biết không phải là ma đạo tổ sư không làm được, mà là ông ấy cố ý để lại cho người kế nhiệm, chỉ đọc mỗi hoa bỉ ngạn nở hoa trên cờ chiêu hồn, là một màn thần kỳ mà ngay cả ma đạo tổ sư cũng chưa từng thấy qua cũng không cách nào tính toán ra họa phúc trong đó, thông thường, những hiện tượng như vậy chắc chắn sẽ gây ra những thay đổi trong khí số của ma đạo, bao gồm cả việc tôi chính tôn, nhưng khí số ma đạo lại không hề thay đổi chút nào, tôi biết, điều này là do Thụy Họa vẫn chưa thức tỉnh. Giấc ngủ say của Phá Quân đã mang đến cho ma đạo một khiếm khuyết, khiến cho ma đạo dù có bao nhiêu khí số đi nữa thì cũng không cách nào dung hòa được, giống như lượng nước chưa trong thùng gỗ. Một mảnh gỗ bị mất đi đó đã hạn chế chiều cao mực nước trong thùng. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi có chút sốt ruột, cổ địa hoang mạc long môn đã kết thúc, bốn vùng cổ địa chỉ còn lại mỗi cổ địa miêu cương vẫn chưa mở ra. Một khi cổ địa miêu cương được giải bỏ lệnh cấm, thì trận chiến phong thần ác sẽ nổ ra. Điều quan trọng nhất là bốn vùng cổ địa đều giải phong ấn, vốn dĩ vì sự mất cân bằng âm dương khi quy khư xuất thế thì đã ổn định được phần nào, tiếp đó thì thiên đạo sẽ giành lại quyền kiểm soát trời đất. Thiên đạo trở về, kết giới quy khư sẽ bị phá vỡ, ma đạo sẽ mất đi tắm bùa hộ mệnh cuối cùng, hoàn toàn bại lộ trước tai mắt trong tam giới. Ma đạo cần tướng phá quân và nhu cầu này càng trở nên cấp thiết hơn cùng với sự trôi đi của thời gian. Tiếc thay, Thùy Hòa lại dường như không hay biết gì, cô ấy dồn hết tâm huyết cho tôi, khi tôi đi long môn, cô ấy lo lắng cho tôi hơn cả ma đạo, ngay cả những bông hoa bị ngạn trên cờ chiêu hồn và những bức tượng anh hùng trong điện anh linh cũng không chạm được vào thần hồn cô. Chương 802, Lần nữa Đến Côn Lôn 2 Cô ấy của hiện tại, đơn thuần như thiếu nữ nhà họ lâm chết oan của 400 năm trước, đơn thuần có thể khiến người ta hạnh phúc, bởi vì họ không suy nghĩ quá nhiều, cùng không phải gánh vác quá nhiều. Thân là một người chồng, tôi hy vọng mình có thể mang lại cho vợ mình niềm hạnh phúc này, tôi hy vọng vợ mình có thể mãi hạnh phúc như thế. Tuy nhiên, với tư cách là ma đạo tổ sư, tôi không muốn vị tướng phá quân mạnh nhất trong ma đạo, chìm đắm trong mộng mị Mãi cũng không thể tỉnh lại. Đêm, mát rượi, Thùy Hòa ôm chặt lấy tôi, dùi cái đầu nhỏ xinh vào ngực tôi. Một Thùy Hòa thay đổi danh tính, tính tình cũng mềm dịu không ít, đôi má trắng nõn đã nhùm hồng một mảng, dưới hàng mi dài, đôi mắt hồ thu to tròn của cô ấy phủ một lớp sương. Linh lung đầu tử an hồng đậu, nhập cốt tương tư tri bất tri, nghĩa là hạt đậu đỏ làm kẹp tóc lung linh trên đầu, hay chăng là để tương tư khắc cốt? Thùy Hòa khi không phải là tướng phá quân, rất thích hợp để trước về làm vợ. Ngày xưa cô ấy kêu hùng như thế, tôi lại mong chờ vẻ dịu dàng như nước của cô ấy. Bây giờ cô ấy dịu dàng như nước, tôi lại mong cô ấy nhặt lại phong thái, anh hùng vân tập công vị lập, mỹ nhân đề đào trấn bát hoang của vị tướng phá quân ở núi không minh. Thùy Hòa hỏi về chuyện ở cổ địa hoang mạc Long Môn, tôi đã kể tường tận mọi thứ cho cô ấy nghe. Nghe đến việc trong thành cự Long, đến cảnh giới thiên tôn cũng đã ngã xuống không ít người. Cô ấy càng ôm tôi chặt hơn, cảm thấy sợ hãi thay cho tôi. Tôi cũng nói với cô ấy việc Lữ Thuần Dương sẽ giết tôi ở cổ địa Miêu Cương, nói với cô ấy rằng bây giờ thần kiếm của Lữ Thuần Dương đã không ai có thể địch nổi nữa, bởi vì Yến Tháp và Hy Hòa là sự tồn tại cấp bậc đạo tổ, mà đạo tổ thì không thể dễ dàng động đến được. Cô ấy có thể đỡ được không? Thùy Hòa hỏi tôi. Được. Tôi đáp, vậy sau này khi cổ địa Miêu Giang mở trở lại, anh dẫn em đi cùng có được không? Phải đợi em thức tỉnh lại thì mới được, em của hiện tại đi thì cũng không đỡ được kiếm của Lữ Thuần Dương, thế nhưng, nếu anh cứ để em ở lại quy khư, có thể cả đời em cũng không bao giờ tỉnh lại. Em đã nghiêm túc suy nghĩ rồi, nếu cô ấy đã là tướng phá quân, chỉ khi ở trên chiến trường thì mới có cơ hội tỉnh lại, được từ hôm đó trở đi, tôi ngày đêm tu hành kiếm đạo trên đỉnh núi Bất Chu. Tôi đã chia sẻ kinh nghiệm ngưng tụ kiếm thai quỷ kiếm của mình, nhưng đã bị Bắc Minh Tú từ chối. Ông ấy không muốn ngưng tụ kiếm thai quỷ kiếm, không muốn cực. Bản thân việc ngưng tụ kiếm thai cũng đã là chuyện vô cùng nguy hiểm, chẳng những cần một huyền quan rộng lớn và kiến cố mới có thể dung nạp sát khí kiếm thai, ngoài ra còn phải có được một mệnh số nhất định. Huyền quan của Bắc Minh Tú thì chắc chắn có thể chứa được kiếm thai quỷ kiếm, nhưng ông ấy không muốn cực mạng sống của mình. Theo lời của ông ấy nói thì chính là, gặp gỡ được Lưu Phong Sương là đã dùng hết vận may của cuộc đời ông ấy rồi. được rồi tôi thừa nhận Việc khiến một người đàn ông đã chết mấy ngàn năm niết bàn trùng sinh nói ra được những lời tình cảm thì quả thật không dễ dàng gì, ngoài trừ chúc phúc cho họ ra thì tôi cũng không biết nói gì hơn. Như vậy cũng trôi qua nửa tháng, tạ quẩn đến Đông Hải để bái kiến tôi, nhận được truyền tin từ phong chủ, tôi đã đến bệnh viện quần tin Bắc đầu để gặp cô ấy, tạ quẩn đến đây là để đưa binh chủ chiến kỳ cho tôi, tiện thể báo cho tôi biết một chuyện, mộ dung nguyên Duệ cùng với hạo thiên ngọc đế kết hôn rồi. Ngày cưới định vào 3 ngày sau, Hạo Thiên đã thông báo cho Tam Giới, Cửu Thiên Tập Địa cùng Chư Phương Thần Linh đều được mời, bao gồm Đại Vũ Từ Phúc. Tạ Quẩn nói. Ta biết rồi, mặc dù tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng khi đột nhiên nghe tin mộ dung nguyên Duệ sắp phải gã cho Hảo Thiên, tim tôi bất giác nhói lên một hồi. Tạ Quẩn không biết chuyện của tôi, nhưng người đang lắng nghe ở bên cạnh là Khương Tuyết Dương thì lại rất rõ vướng mắt tình cảm giữa mộ dung nguyên Duệ và tôi. Tôi nợ Mộ Dung Nguyên Duệ một lời hứa ở Thành Cự Long, khi đó cô ấy nói cô ấy không còn lựa chọn nào, chỉ có thể gã cho Hảo Thiên, tôi nói rằng tôi sẽ cho cô ấy một lựa chọn. Mấy ngày nay tôi không có động tĩnh gì, chính là chờ Tạ Uẩn đem binh chủ chiến kỳ đến cho tôi. Cô ấy đã phải mất rất nhiều công sức để thuyết phục Từ Phúc giao lại binh chủ chiến kỳ cho tiên đạo, không phải tầm nhìn của Từ Phúc không đủ xa rộng, nhưng từ góc độ của nhân tộc mà nói, binh chủ chiến kỳ nắm trong tay của nhân tộc là tốt nhất. Bởi vì bất kể nhân, tiên hai đạo ai có được đi chăng nữa thì đều sẽ khiến nhân tộc trơi vào tình thế bị động hơn. Tạ quẩn không ở lại lâu, giao binh chủ chiến kỳ xong thì rời đi ngay. Cô ấy ở trong trận cổ địa hoang mạc Long Môn có được thần hồn cấp bậc thiên tôn, cũng có đạo thể cấp thiên tôn, chỉ cách một bước nữa là chứng được thiên tôn. Mà đao si vưu chính là cơ duyên để cô ấy chứng thiên tôn. Chỉ cần cô ấy lĩnh ngộ được hết đao thiên địa giao tranh âm dương lưỡng đoạn, thì có thể nâng chiến lực lên cảnh giới thiên tôn. Còn về khi nào mới có thể vượt khỏi hệ thống tu hành đạo môn, đối với cô ấy cũng không phải việc gì khó, bởi vì cô ấy vẫn mang trên mình truyền thừa của ma quân Sivu, là hậu vệ duy nhất của Sivu. Ta cần đi một chuyến đến Côn Lôn, tại thành cử Long ta nợ mộ dung nguyên Duệ một lời hứa, đưa binh chủ chiến kỳ cho cô ấy. Tạ quẩn sau khi rời đi, tôi liền nói với Khương Tuyết Dương. Chỉ vậy thôi, Khương Tuyết Dương cười hỏi tôi, ánh mắt nhu hòa. Ừm. Vậy cậu có thể cho A Lê đi cùng, nhân cơ hội này đem theo cả tộc nhân của cô ấy về. Khương Tuyết Dương ân cần nhắc nhở, tôi mang theo cả ngạo phong đi cùng. Tạ Lan, đưa binh chủ chiến kỳ cho mộ dung nguyên Duệ đối với ma đạo mà nói thì cũng không phải chuyện tốt gì. Tại sao? ta Tạ, nghi ngờ, binh chủ chiến rất có khả năng là cơ duyên để mộ dung nguyên vệ thức tỉnh số mệnh của Thái cổ chiến thần, nhưng ta cũng không phản đối cậu đưa binh chủ chiến kỳ cho cô ta. Bởi vì sự to lớn của tiên đạo sẽ tranh thủ đủ thời gian cho ma đạo. Chương 803, Lò kiếm xích cận, 1. Quy khư ở phía đông, côn lôn ở phía tây. Với tốc độ ngự không phi hành mà nhân gian cho phép, chúng tôi mất một ngày đêm để đến được Công lôn. Trước khi đi Công lôn, tôi còn có một việc phải làm, chính là ghé qua núi xích cận để lấy thanh kiếm thuần quân. Núi xích cận, lò luyện vạn kiếm, U giả tử một đời đã chế tác ra 7 thanh danh kiếm truyền thế. Cũng đều từ trong núi xích cận ra cả. Tạ quẩn nói rằng thanh kiếm thuần quân đã được đúc lại bởi từ phúc. Mặc dù vẫn kiếm cách cao quý vô song, nhưng đã không thể kiểm soát được khí số của nhân tộc. Khí số nhân tộc hiện đã được từ phúc chuyển đến cờ cửu lê ở bên trong huyền quang của ông ra. Kể từ đó, cờ cửu lê đã đại diện cho khí số nhân tộc. Thanh kiếm thuần quân cao quý vô song, chịu ảnh hưởng từ khí số của nhân tộc nên có được năng lực thông linh. Vì vậy cô ấy không thể chuyển giao thanh kiếm này cho tôi. Chỉ có nước tôi tự mình đi lấy, muốn có được thuần quân, lấy thần hồn ra tế luyện, khiến kiếm nhận chủ. Hiện tại, tôi bảo A Lê và Ngạo Phong đến Côn Lôn trước đợi tôi, còn tôi thì ngự không phi hành bay thẳng đến núi Xích Cận, vào lúc hoàng hôn, tôi đã bay đến Xích Cận. Khoa Linh Dị có người đang đợi tôi ở chân núi, là Hoàng Hiểu Huy, khoa trưởng khoa Linh Dị. Tính thời gian thì tôi đã quen biết An Tha được 20 năm rồi, dung mạo của tôi không thay đổi, vẫn như trước nhưng anh ta chỉ là một người phàm, đã xuất hiện dấu hiệu của tuổi già. Hoàng Hiểu Huy vẫn còn khá hoạt bát, với bộ quần áo chỉnh tề và đôi mắt sáng, nhưng hai bên tóc mai và vết chân chim đuôi mắt cùng nếp nhăn ở phần trán đã bán đứng tuổi tác của anh ta. Gặp lại anh ta khiến tôi có cảm giác cảnh con người mất. Nhìn thấy anh ta, làm tôi nhớ đến anh tôi, chắc cũng già lắm rồi. Còn Tạ Ngọc, chắc nó cũng đã có một gia đình nhỏ của riêng mình, có con cái rồi. Đôi khi tôi thực sự rất nhớ họ. Nhưng tôi không có suy nghĩ sẽ đi gặp họ. Một khi bước vào đạo môn, sâu tựa biển, từ đó không thể quay đầu trần thế nữa. Đến cùng thì, tôi không ở chung một thế giới với bọn họ. Trước đây khi Hoàng Hiểu Huy nhìn thấy tôi, tuy là cung kính đủ lễ, nhưng phần nhiều vẫn xem tôi như một phần tử của nhân tộc, một nhân vật đáng nên tôn kính, nhưng hôm nay, thái độ của anh đã hoàn toàn thay đổi. Trong lòng kính nể có chút sợ hãi, cũng có chút bối rối. Cung kính trước thân phận của tôi, sợ hãi trước sức mạnh của tôi, bối rối trước sự gặp gỡ của cuộc đời tôi. Hoàng Hiểu Huy, bái kiến ma đạo tổ sư. Hoàng Hiểu Huy không người hành lễ. Miễn lễ, lò kiếm đã mở, đạo tổ lúc nào cũng có thể lấy kiếm. Đưa ta đi đi. Lò kiếm ở sâu trong núi xích cận, vì ngọn núi này chứa đựng quá nhiều khí canh kim sát phạt, không thích hợp để ngự không, tôi theo Hoàng Hiểu Huy đi bộ đến đỉnh tàng kiếm nơi chứa lò kiếm. Đạo Tàng đã từng đặc biệt viết về cuộc đời của U Giả Tử, khi đề cập đến ông ta, còn cố ý tách một phần lớn để giải thích về kiếm khí tiên thiên và kiếm khí hậu thiên. Cái gọi là kiếm khí tiên thiên, là khí sát phạt sinh ra từ sự cảm ngộ của đại đạo trời đất, không thể luyện hóa để tự mình sử dụng, nhưng có thể dùng để luyện chế thần binh bảo kiếm. Kiếm khí hậu thiên, là kiếm khí do người tu hành sau khi cầm kiếm nhập đạo, kết hợp giữa thần niệm và kiếm khí phóng thích ra. Kiếm khí tiên thiên rất trân quý có thể gặp được chứ không thể cầu, cả lại cũng không thể tái sinh thêm được, cho đến ngày nay, kiếm khí tiên thiên sớm đã cạn kiệt, những luồng cuối cùng cũng đã bị bật thầy đúc kiếm U giả Tử từ hơn 2000 năm trước đem luyện thành bảy thanh danh kiếm truyền thế, bên trong những thần binh như kiếm thanh sách và tử dĩnh cũng chứa kiếm khí tiên thiên, hàm lượng còn dồi dào hơn cả bảy thanh danh kiếm truyền thế, luận về thần ý, ngay cả bảy thanh danh kiếm truyền thế cộng lại cũng không thể so sánh với bất kỳ thanh nào trong kiếm tử đỉnh. Tuy nhiên Bảy thanh danh kiếm cũng có đặc điểm mà cả sông kiếm tử thành không thể nào so được, đó là truyền thế, là được truyền từ đời này qua đời khác khắp thế gian, kiếm cách được gia tăng nhờ vào khí số nhân tộc, cũng nhận được niềm tin tín ngưỡng của nhân tộc. Chỉ riêng điều này đã nâng cấp phẩm dai của bảy thanh danh kiếm truyền thế lên nhiều bậc, nhưng đáng tiếc là Thái A, Trạm Lư, Thừa Ảnh, Thất Tinh Long Nguyên, vân vân Những thanh kiếm này đều đã bị chìm trong dòng lịch sử dài đặng đẵng của thời đại Mạt Pháp. Chỉ còn giữ lại được một thanh kiếm thuần quân đến hôm nay. Thái A là thanh kiếm chư hậu uy đạo, Trạm Lư là kiếm nhân đạo, Thừa Ảnh là kiếm của ưu nhã tinh tế, Xích Tiêu là kiếm của đế đạo, Thất Tinh Long Nguyên là kiếm của sự cao quý, Ngư Trường là thanh kiếm của sự dũng cảm, Thuần Quân là thanh kiếm cao quý vô song. Những đạo đều là đạo của người luyện võ, những thanh kiếm này cũng là những thần binh mà kiếm khách võ đạo mơ ước từ lâu. Trong số 7 thanh danh kiếm truyền thế, Thuần Quân là người thắng lợi cuối cùng cũng chỉ có nó mới xứng đáng với cùng Tôn Quý vô song, lúc đến, Khương Tuyết Dương cũng từng nhắc đến Thuần Quân với tôi, cô ấy bảo thần thông của Thuần Quân có lẽ đã đạt đến trình độ của Song kiếm tử thanh. Món quà tạ lễ do tôi đã giúp cô ấy lấy được ma đạo này của Tạ Vũẩn quả thực là một cơ duyên tuyệt vời cho ma đạo. Chương 804: Lò kiếm xích cận 2. Kiếm Thuần Quân không chỉ đại diện cho khí số nhân đạo, mà nó còn chứng kiến toàn bộ lịch sử võ đạo, võ giả cũng có kiếm đạo. Cũng có lượng kiếm khách đến không xuể, tông sư kiếm đạo. Lúc đầu khi tôi lĩnh ngộ kiếm thất sát, cũng là lấy cảm hứng từ các cuốn kiếm phổ cổ xưa, so với kiếm đạo của đạo môn, kiếm đạo của người luyện võ tập trung vào những thay đổi của chiêu thức, bởi vì chúng không có kiếm khí. Kiếm thuần quân là được thiết kế đặc biệt cho các võ giả, trọng tâm, cảm giác tay đều phù hợp với lối xuất chiêu của võ giả. Tu vi đạt đến trình độ hiện tại của tôi, thì hình kiếm khí đã hoàn toàn thay thế cho sự biến hóa của chiêu thức đi kiếm Nhưng điều này không có nghĩa là tôi có thể tùy ý xuất kiếm theo ý muốn, chiêu kiếm có thể làm cho kiếm khí của tôi càng thêm bạo phát, không bị khống chế, đồng thời cũng tăng thêm quy lực sát phạt. Mà để tung ra những chiêu kiếm, cần phải có một thanh kiếm tốt, từ quan điểm này mà nói, ý nghĩa của thanh kiếm thuần quân đối với tôi thì vẫn cao hơn thanh kiếm gãy của thiên đạo, tiền đề là nó phải có đủ sự kiên cố, có thể chống chịu quy lực kiếm khí của tôi, ở chỗ sâu trong sơn cốc, có một cái động đá có thể trực tiếp dẫn đến tâm của địa hỏa, lò kiếm được giấu ở trong lòng núi. Núi xích cận trước giờ đều không mở cửa với thế giới bên ngoài, đặc biệt là sơn cốc nơi đặt lò kiếm, càng được dăng trùng điệp cấm chế, tuyệt không cho phép người trong đạo môn đến đây để luyện chế pháp khí. Bởi vì kiếm là vũ khí sát phạt, một số kiếm khi sinh ra đã mang điềm gỡ, có thể mang đến tai họa cho nhân gian. Thời kỳ mạc pháp là vậy, sau khi mạt pháp kết thúc, Từ Phúc đã tự mình đến đây thực hiện một số thủ đoạn Nếu không có Hoàng Hiểu Huy hướng dẫn, ngay cả khi tôi có đạo thể thiên tôn, cũng không thể chịu được cuộc phục kích từ ma trận bức xạ điện từ trong núi, đưa tôi đến cửa hang động, Hoàng Hiểu Huy không có ý định đi vào, mà ở bên ngoài chờ đợi. Thể chất của ta chịu không nổi kiếm khí sát phạt, đạo tổ một mình đi vào lấy kiếm đi. Hoàng Hiểu Huy nói, được bên trong động tối tâm u ám, càng đi xuống lại càng nóng. Tôi đang rất vội, cả đoạn đường đều lao nhanh ước tính mất khoảng một khắc đồng hồ để đến bình đại trong lòng đất, phía trên bình đài cắm đầy những kiếm là kiếm, đủ các loại từ các thời đại. Kiếm thanh đồng xuân thu, kiếm sĩ đại phu, hán kiếm bác diện, đường kiếm, lưỡi liềm, đao kiếm triều minh, sự thay đổi của thanh kiếm là bằng chứng rõ nhất về những thay đổi lịch sử của võ đạo, với sự tiến hóa của lịch sử, kiếm ngày càng trở nên giống với thanh đao. Người xưa có câu, luyện đao tính năm, luyện cung tính tháng, luyện kiếm là chuyện cả đời, so với kiếm Đao pháp dễ học được, mà kiếm pháp khó học nhất, sự tiến hóa từ kiếm sang đao, tượng trưng cho sự suy tàn dần dần của võ đạo, như thanh kiếm lục tiên tôi đang mang theo do mộ dung nguyên vệ cho mượn, kiếm lục tiên thuộc hệ thống kiếm pháp của đạo môn, cảm nhận được hơi thở của kiếm lục tiên cùng tiếng len ken của ngàn vạn thanh kiếm trên bình đài. Rất rõ ràng, kiếm võ đạo rất bài xích với kiếm của đạo môn, chính giữa bình đài là một tế đàn, trên đó cắm thanh kiếm thuần quân phủ đầy đất bụi do từ phút đúc lại. Trước kia tôi thấy thuần quân, mặt kiếm phẳng lặng như nước, hàng quang trong trẻo, là đôi mắt sáng. Sau khi bị từ phút đốt cháy bằng thổ nhưỡng của cửu châu, lưỡi của thanh kiếm thuần quân có hoa văn lượng sống như hình lông vũ. Ban đầu, tôi còn lo lắng rằng sức mạnh của thuần quân liệu sẽ giảm đi sau khi được đúc lại, nhưng sau khi nhìn thấy những hoa văn gần sống này, tôi cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Kiếm thuần quân càng phù hợp hơn với kiếm khí ma kiếm của tôi. Ma kiếm thao thao. Kiếm khí một khi phóng thích thì khó mà thu hồi. Từ phút biết ma kiếm là chủ kiếm của tôi, vì tôi là bỏ ra rất nhiều tâm huyết, cũng khó trách hoàng hiểu huy nói. Từ phút đúc kiếm, hao tổn quá nhiều thần trí, nên mới không tới đây gặp tôi. Từ phút thân cận với ma đạo, nếu như ma đạo muốn binh chủ chiến kỳ, ông ta nhất định không phản đối, giao cho tiên đạo thì ông lại càng lo rằng ma đạo sẽ gặp họa. Vạn kiếm trên bình đài kêu vang, không hoàn nghênh kiếm lục tiên trong tay tôi. Thuần quân trên tế đàn lại càng mang nặng thù ý, thấy vậy, tôi đã lấy ra kiếm lục tiên, dùng thần niệm mà điều khiển cho nó treo lơ lửng trên không. Chất liệu của kiếm lục tiên kinh người, trên thần kiếm có khắc vô số phụ văn của tiên đạo, thành kiếm này chính là thành kiếm nổi danh của Thái Ất Tiên Tôn, sát khí nặng nề, từng trong trận chiến phong thần thể hiện thần uy. Sau khi kiếm lục tiên lơ lửng trong không trung, tiếng kêu của vạn kiếm trên bình đài trở nên dữ dội hơn. Đối với chúng, thì kiếm lục tiên là một sự khiêu khích. Vì vậy, vạn kiếm kích phát uy áp của kiếm khí vốn có của chúng, tất cả hướng về phía kiếm lục tiên song tới, nhưng kiếm cách kiếm lục tiên lại nghịch thiên, mặc dù trên bình đại có vạn kiếm, nhưng không cái nào có thể so sánh ngang hàng với nó. Vạn kiếm bộc phát nhưng không thể gây tổn thương chút nào với kiếm lục tiên, đồng loạt phát ra tiếng len keng lạch cạch, đây là tiếng kêu thê lương của kiếm. Mắt thấy kiếm lục tiên sắp chinh phục được vạn kiếm, kiếm thuận quân trên tế đàn phát ra một tiếng rít dài, tự chủ bay lên không trung. Thuần quân nhất xuất, vạn kiếm thần phục, kiếm lục tiên như thể gặp được đại địch, rung lên không ngừng, chương 805, bái kiến mộ dung, 1. Lúc đầu, khi Khương Tuyết Dương nói Thanh Thuần quân có thể có thần ý của sông kiếm tử thanh tôi còn có chút không tin, vì mặc dù u giả tử giỏi rèn kiếm, nhưng chất liệu của thân kiếm lại kém so với thần ý của sông kiếm tử thanh. Thanh Thuần quân được chế tác từ thiết của núi Xích Cận đồng ở sông Nhược Gia, kém xa so với Thái Bạch Canh Kim và Sát Thanh Minh. Lúc này nhìn thấy kiếm lục tiên rung lên, tôi mới ý thức được, phẩm giới của kiếm thuần quân đúng là do chịu ảnh hưởng từ khí số nhân tộc mà phát sinh một số thay đổi, kiếm cách tôn quý vô cùng, kiếm thuần quân xoay người trong không trung, như thể có hai bàn tay vô hình đang điều khiển nó vậy. Kiếm lục tiên cảm nhận rõ sự thù địch, bắt đầu chuẩn bị cho trận chiến một cách tự chủ, đợi khi hai thanh kiếm cân nhắc xong, mỗi thanh chém về phía đối phương với tốc độ nhanh nhất. Năng lượng xung kích hủy diệt được phóng ra bởi sự đối đầu của hai thanh kiếm, đã gây ra tiếng vang trong hang động dưới lòng đất, thậm chí toàn bộ ngọn núi cũng bị rung chuyển. Phía trên bình đài đài, vạn kiếm đứt gãy ngang eo, từ thấy ngọn có bị gió bắt bẻ gãy. Tôi có đạo thể thiên tôn, sau khi cưỡng ép hứng chịu tác động của năng lượng xung kích hủy diệt này, tôi cũng cảm thấy hơi thở rối loạn, cổ hồng ngọt ngào. Giữa muôn trùng ánh sáng và bóng tối, hai thanh kiếm tiếp tục phát huy sức mạnh. Ánh sáng của thanh kiếm thuần quân ngày càng chói lọi, thần kiếm sáng rực lên, trong khi ánh sáng của kiếm lục tiên trong trận chiến dần trở nên mờ mịt đi, được cái này mất cái khác, kiếm lục tiên bắt đầu kêu trên không ngớt. Cuối cùng, chỉ là một lạch cạch, kiếm lục tiên bị chém thành hai khúc, lòng tôi bị kinh động một hồi, đó là một cuộc chiến công bằng, kiếm đấu với kiếm. Sự cạnh tranh là vật liệu của chính thanh kiếm, cũng gồm cả uy áp kiếm cách phát ra, kiếm cách của kiếm lục tiên rất cao. Nếu quy đổi thành cảnh giới của người tu chân, ít nhất cũng tương đương với cấp bậc của thiên tôn. Không ngờ rằng, kiếm cách của thuần quân kiếm lại bá đạo như vậy, chẳng những mạnh mẽ đập nát kiếm cách của kiếm lục tiên, mà còn chém đứt cả eo kiếm. Trong lòng tôi cảm thấy hơi hối hận, tôi phải báo cáo với mộ dung nguyên duệ về việc thanh lục tiên bị hủy đây. Mặc dù tiên đạo có rất nhiều thần binh, nhưng không có nhiều thanh tốt như kiếm lục tiên. Sau khi chém đứt lục tiên kiếm, kiếm thuần quân trở nên uy Nghiêm hơn. Mũi kiếm chỉ vào tôi từ phía xa, giống như có vị đế vương trong kiếm, tôi đi về phía nó, mỗi bước tôi đi, sát khí trong tôi càng nhiều thêm một chút. Muốn kiếm thuần quân nhận chủ, thì bắt buộc phải khiến nó khuất phục, thuần quân có thần kỳ đến đâu thì suy cho cùng cũng chỉ vật ngoài thân. Ngay cả ba kiếm thai thái cổ còn có thể ngưng tụ ra được, vậy nên thu phục thuần quân cũng không thành vấn đề. Tôi đi lên bình đài, đứng đối diện với kiếm thuần quân, mở huyệt thần đình, lấy ra kiếm thai thần kiếm. Thấy kiếm thai thần kiếm, thuần quân lần nữa nảy lên ý chí chiến đấu, thần kiếm kêu lên ẩm ỉ, háo hức mong chờ. Không chỉ những người tu hành mới cần kiếm thai, mà cả thành kiếm thông linh như thuần quân cũng có thể hấp thụ kiếm thai rồi biến kiếm thai thành của mình, nuôi dưỡng cơ thể và thể hiện tài năng của mình. Bất kể là kiếm của võ đạo hay của đạo môn, cũng đều sinh ra từ thái cổ tam kiếm đạo. Thứ mà tôi ngưng tụ được là kiếm thai thái cổ, làm sao thuần quân có thể chống lại được sự cám dỗ này? Ngay khi kiếm thuần quân chuẩn bị hành động, tôi lại đưa ra kiếm thai quỷ kiếm. Kiếm thuần quân bắt đầu do dự, trong khoảng thời gian đó tôi dán chặt mắt vào nó, cảm nhận sự dao động của linh thức của nó. Kiếm thuần quân do dự một lúc, nhưng cuối cùng anh tôi không thể cưỡng lại sự cám dỗ của hai kiếm thai. Một lần nữa bùng phát chiến ý, ngay lúc đó, tôi tiếp tục đưa ra kiếm thai ma kiếm. Kiếm thuần quân rung chuyển dữ dội, thân kiếm rung lắc mất kiểm soát. Ba kiếm thai cùng nhau xuất hiện. Kiếm thuần quân đã cảm nhận được một cổ nguy cơ lớn mạnh, kiếm thai hữu hình nhưng vô thật, đương nhiên không làm được gì nó. Tuy nhiên, một người có thể trong một hơi triệu hồi được ba kiếm thai thái cổ, thì một luồng kiếm khí tùy tiện bộc phát cũng có thể phá hủy thân hình của nó. Lúc này, kiếm thuần quân cuối cùng cũng biết được người đứng trước mặt nó là người như thế nào, mũi kiếm không còn nhầm vào tôi nữa, nhưng vẫn không cam lòng thần phục. Nếu ngươi chịu cho ta sử dụng, thì ngày tam kiếm thái cổ đại thành. Sẽ là lúc ngươi thoát khỏi kiếm hình hóa thành kiếm linh. Tôi nói, kiếm thuần quân bây giờ chỉ là thông linh, còn lâu mới có thể hóa thành kiếm linh, kiếm tam ngũ trảm tà của trương thiên sư có cơ duyên hóa thành kiếm linh, nhưng lại bị thiên sơn linh ngọc trấn ác, phong ấn lại rồi chế tác thành thanh kiếm cái. Sau đó, kiếm cái lại bị tạ lưu vân dùng để nhìn lén thiên cơ ở quy khư mà hư hại. Nghe tôi nói thế, kiếm thuần quân do dự một lúc, rồi quay ngược chui kiếm và bay về chỗ tôi. Tôi cầm lấy kiếm thuần quân, cắn ngón tay giữa, bên trên hai mặt kiếm viết tám chữ quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng. Ngay khi viết xong, tám huyết tự đã bị thân kiếm hấp thụ. Chương 806, bái kiếm mộ dung, 2. Sau đó, kiếm thuần quân và tôi lập tức sản sinh ra cảm giác huyết mạch tương liên, điều đó có nghĩa là thuần quân đã nhận chủ, tôi đã có thể thu nó vào bên trong huyền quang. Ngay lúc đó tôi đem thuần quân cùng với ba kiếm thai thu vào trong huyền quang. Ngay khi Thuần Quân bước vào huyền quang, kiếm khí bên trong huyền quang tăng lên mấy lần liền, quy lực còn vượt xa cả kiếm thai mà kiếm khi đó. Thuần Quân yên vị bên dưới cờ chiêu hồn, bà kiếm thai không ngừng quay xung quanh nó, kiếm thai là do thần niệm và kiếm khí của tôi tạo thành, trong tương lai rất dài sau đó, Thuần Quân sẽ là vũ khí bản mệnh của tôi, tôi để kiếm thai tương thích với nó, hiệu quả sẽ cao hơn so với khi tôi tương thích với nó trong việc giải phóng quy lực của tam kiếm thái cổ. sau khi khuất phục được Thuần quân, Tôi lập tức trời khỏi lò kiếm, trước khi đi không quên cuốn chặt thanh kiếm lục tiên đã bị gãy làm đôi rồi đeo trên lưng. Chúc mừng ma đạo tổ sư, ngoài sơn động, Hoàng Tiểu Huy chúc mừng tôi. Thầy ta nói với từ đạo hữu lời cảm ơn, tạ Lan ta sẽ ghi nhớ công rèn kiếm của ông ấy. Tôi đã mất nửa ngày để thu phục kiếm thuần quân, khi tôi đến chân núi Côn Lôn, đã là buổi chiều ngày thứ hai. Đứng dưới chân núi Côn Lôn, nhìn đỉnh núi Quần Ngọc, lòng tôi dạt dào cảm xúc bao cảnh xưa u về trong lòng, đạo làm người như 10 khúc quanh của sông Hoàng Hà, suy cho cùng cùng chảy về phía đông. Ngọc cổ 8000 năm, vậy mà một đêm đã khô cạn, nhiều năm như vậy, không biết ngọc thụ vân đài liệu có già đi không, Côn Long Tiên Đạo được bảo vệ nghiêm ngặt, ngay khi tôi hiện thân đã kinh động đến đệ tử tiên đạo. So với lần trước tôi đến Côn lôn xin cỏ Long Viên, lần này đệ tử tiên đạo nhanh chóng nhận ra thân phận của tôi. Phục Sinh vô lượng thiên tôn, chúng tôi ở chỗ này chờ đã lâu. Một đệ tử tiên đạo cảnh giới đỉnh cao nửa bước thiên tôn sau khi hành lễ xong thì hỏi. Nguyệt thần ma đạo ở đâu? Tôi hỏi. Nguyệt thần cùng tổ Long đã được đưa vào cung giao trì làm khách, được, đưa ta lên núi. Ma đạo đã không còn là ma đạo năm xưa nữa, mà tôi cũng không phải là ma đạo tổ sư năm đó. Cho nên bây giờ đệ tử tiên đạo đã tôn kính tôi rất nhiều, hơn nữa là, nhân vật chính của trận chiến phong thần này là nhân, tiên hai đạo. So với ma đạo mà nói, thì nhân đạo mới là kẻ thù hiện tại của họ, vì vậy, tôi không nhận thấy quá nhiều sự thù địch từ họ, cùng lắm cũng chỉ là sự tò mò. Thiên tôn khó chứng, đại đạo khó tìm, tôi mới tu hành hơn 20 năm, có thể xếp vào hàng thiên tôn, lại thêm một tay gây dựng ma đạo lấy lại khí thế năm xưa. Nói đến cơ duyên và vận may, không ai trong tam giới có thể sánh được, vì vậy không có gì là khi họ tò mò về tôi, lúc này... Chỉ còn hai ngày nữa là mộ dung nguyên Duệ và hạo thiên ngọc đế thành hôn, côn lôn mặc dù không được trang hoàng đèn hoa như ở nhân gian nhưng cũng là điểm lành, chuyện vui ở tiên đạo. Trên trời có hồng loan bay, trong mây có thiên nữ trải hoa. Đỉnh núi được bao phủ bởi những đám mây bẫy sắc tốt lành, tiên nhạc đang ngân vang, giống như vương quốc thần tiên trên trời. Những sự sắp xếp này, một mặt, là do chỉ thị của hạo thiên ngọc đế, hồng loan, mây bẫy sắc tốt lành, thiên nữ, đều được phái đến từ bảo điện lăng tiêu. Một phương diện khác là sự sắp đặt tỉ mỉ từ Côn lôn Tiên Đạo, mặc kệ bản thân Mộ Dung Nguyên Duệ có thành tâm tiếp nhận cuộc hôn nhân này hay không, sau khi được Tử Vi Đại Đế và Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư chấp thuận, thì đã trở thành một chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Trong vài ngày qua, Côn lôn đã trở thành một nơi linh thiên, nơi những người tu hành tụ đến, không biết đã có bao nhiêu người tu hành ở nhân gian đến đây chúc mừng. Trên đường đi, nhìn đến nỗi lòng thù hận của tôi dân Trào. Đường đường là chiến thần Cửu Thiên tái thế, Tương lai là người thức tỉnh vận mệnh chiến thần thái cổ, nhưng hiện tại chỉ có thể dựa vào phương thức hôn nhân hoang đường này mới có thể ổn định loạn cục ở thiên đình. Khi đó, tôi đã hứa với mộ dung nguyên duệ ở thành Cử Long, cô ấy nói rằng cô ấy không có lựa chọn nào khác, tôi đã nói rằng tôi sẽ cho cô ấy một sự lựa chọn. Tôi đem theo binh chủ chiến kỳ đến côn Lôn là để thực hiện lời hứa này. Sau khi đi đến tổ định côn Lôn trước đây của tiên đạo, có hai đạo đồng đã tiếp đón đưa tôi đến Cung Giao Trì. Bên trong Cung Giao Trì Tôi đã thấy A Lê và Ngạo Phong, phụ trách tiếp đãi hai người họ là Giao Trì Cung Chủ và Đắc Kiều Công Chúa, nhưng không thấy mộ dung nguyên vệ. Thấy tôi tiến vào, Giao Trì Cung Chủ đứng lên, trầm giọng hỏi, Phúc sinh vô lượng thiên tôn, không biết ma Đạo Tổ Sư Đại Giá Quang Lâm là vì việc gì? Ta muốn gặp tiên Đạo Tổ Sư. Tôi đáp, Đạo Tổ Đại Hôn sắp đến, không gặp người ngoài. Giao Trì Cung Chủ đáp, ta đến là vì hôn lễ cô ấy. ha ha, Ma Đạo Tổ Sư cũng đến để chúc mừng sao? Giao trì Cung Chủ Hừ Lạnh nói, không sai, chính là để chúc mừng. Chương 807, Ngọc Lão Côn Lôn, 1 Tổ Đình Tiên Đạo, Điện Chiến Thần của Cửu Thiên Huyền Nữ Trong Điện Chiến Thần có một sảnh luyện võ dưới lòng đất, sảnh luyện võ rất rộng rãi, đủ chứa trận pháp ngàn người. Trên giá vũ khí có đủ loại pháp khí, cơ hiệu, cờ lệnh. Phía trước sảnh luyện võ có một sa bàn. Sa bàn gồm cả cửu châu tam giới, sa bàn này được điều khiển bởi pháp trận ma thuật, thiên định cũng nằm trong số đó, dày đặt cùng mây cùng sao trời. Âm ti cũng ở đó, u minh sát khí, âm khí trùng điệp, đứng trước sa bàn, tam giới như thể nằm gọn trong lòng. Sảnh luyện võ này là nơi mộ dung nguyên Duệ bế quan, là nơi cô ấy lĩnh ngộ đạo chiến thần, Thiền chiến giả vô hách hách chi công, thiên hạ chỉ biết trận pháp tiên thiên ngũ hành của mộ dung nguyên Duệ lợi hại. Lại không biết thiên phú của cô ấy không giới hạn ở trận pháp cỏn con này, toàn một thiên hạ đều hóa thành sa bàn nằm trong lòng cô ấy. Mà rất lâu trước đó thì cô ấy cũng không chỉ tu hành mỗi thần thông thuật pháp ngũ hành, 18 loại binh khí, chỉ cần là binh khí sát phạt, cô ấy đều sẽ chuyên tâm nhìn ngẫm ở đây, ngộ ra cái tinh túy bên trong, đào cường kiếm khí, xỉn điện lông thương, hoành qua thiên địa, nhiều duyên cự nhẫn, lưu tinh tiển thi, thần phù vạn thư, thiên cơ thần nang, đẩu chuyển tinh di. Mộ Dung Nguyên Duệ đã nghiên cứu tất cả vạn pháp, vạn binh. Chỉ là cô ấy quá giỏi nhẫn nhịn, không bao giờ bộc lộ điều đó trước mặt người khác. Hơn nữa, bốn phía của sảnh luyện võ này đều được xây bằng hàng thiết côn luôn vì vậy trong lúc cô ấy bế quan thì cũng không ai biết cô ấy đang tu hành cái gì. Ngay cả là tử vi đại đế, cũng chỉ biết rằng cô ấy đã kế thừa đạo chiến thần từ cửu thiên huyền nữ, nhưng không biết rằng Mộ Dung Nguyên Duệ đã bắt đầu chuẩn bị cho sự thức tỉnh của vận mệnh chiến thần Thái Cổ từ rất lâu rồi. Trên thực tế, trong cựu Long Chi Hoàng, một khúc Tiên Vũ Nghê Thường của cô ấy đã đủ để khiến mọi người kinh ngạc, khiến mọi người nhìn thấy tiềm năng vô tận của cô ấy. Tuy nhiên, trong trận chiến đó, đã xảy ra rất nhiều biến cố khiến mọi người coi thường sức mạnh của Tiên Vũ Nghê Thường. Mỗi một nốt nhạc của Tiên Vũ Nghê Thường đều thể hiện sự hiểu biết của cô ấy về Đạo Chiến Thần đã đạt đến một cấp độ mới. Đối với mộ dung nguyên duệ của bây giờ, Đạo Chiến Thần đã không còn là một đại đạo trong hệ thống tu hành đạo môn nữa mà là chiếc chìa khóa cho cô ấy để đánh thức vận mệnh chiến thần thái cổ. Lúc này đây, Mộ Dung Nguyên Duệ một thân pháp y màu đen, đi chân trần, ngồi khoanh chân ở giữa sảnh luyện võ. Biểu cảm cứng đờ, đôi mắt rủ xuống, ngày cưới với Hạo Thiên đang đến gần, mấy ngày nay không biết đã có bao nhiêu người tu hành đến Côn Lôn để chúc mừng nữa. Mà trong phủ đệ của Mộ Dung Nguyên Duệ ở bộ binh thiên đình, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc chiến thần xuất giá. Đại hôn của hạo thiên là một sự kiện lớn ở thiên đình và thậm chí là trong tam giới, huống hồ gì còn đường đường là chiến thần của bộ binh, tiên đạo tổ sư, theo sự sắp xếp của hôn lễ. Mộ dung nguyên Duệ ngày mai sẽ phi thăng đến bộ binh của thiên đình, đêm nay là đêm cuối cùng mà cô ấy ở lại cung luôn Mộ dung nguyên Duệ đối với hạo thiên nọc đế không có lấy nửa phần hảo cảm, nhưng tiếc là cô không còn lựa chọn nào khác. Nếu không có kế hoạch tỉ mỉ của Ngọc Hoàng, thì sẽ không có cô ấy của ngày hôm nay. Mà nếu cô ấy không sớm thức tỉnh vận mệnh của cửu thiên huyền nữ, có lẽ đã bị các phu tử trên đảo Bồng Lai chiếm làm của riêng, kết cục chỉ có thê thảm hơn hôm nay mà thôi. Tử Vi Đại Đế đã từng nói, thứ cần có trong việc ổn định loạn cục ở thiên đình chỉ là danh phận của cô và Hạo Thiên. Thế nhưng, chỉ cần danh phận là đủ sao, đạo chiến thần của Mộ Dung Nguyên Duệ có thể tra xét nhân tâm, và lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy Hảo Thiên đã biết được lòng tham của người đàn ông này đối với mình. Có được danh phận rồi thì càng khiến hắn ta không kiên dạy gì nữa. Có một số việc là không nên nhẫn nhịn, một khi ngay từ đầu có được sự nhường bước thì sẽ là tự chuốt lấy mối họa, sau đó thì chính mình cũng không thể nào thoát được. Mộ dung nguyên Duệ nhắm mắt tỉnh tọa, trong đầu hiện lên hàng ngàn ý nghĩ, nhưng mà, tất cả những suy nghĩ này cuối cùng đều bị thanh kiếm tử dĩnh trong tay các kiếm tử dĩnh là do Ngọc Hoàng bang cho cô ấy và vị trí tiên đạo tổ sư cũng được Ngọc Hoàng truyền lại cho. Bây giờ Ngọc Hoàng đã thân hóa Hy Di, trở về với trời đất, chỉ cần cô ấy còn sống, thì buộc phải cúc cung tận tụy, hết mình vì tiên đạo đến chết, chết còn không sợ, thì còn để ý đến danh tiết sao, tự thuyết phục bản thân xong, mộ dung nguyên duệ thở dài một hơi, chậm rãi mở mắt ra, đúng lúc này, ngoài cử truyền đến đợt dao động của thần niệm, Ngọc Nữ cầu kiến. Vào đi! Mộ dung nguyên duệ nhàng nhạt nói. Chủ thượng ma đạo tổ sư Tạ Lan tới thăm. Ngọc Nữ nói, lần nữa nghe thấy cái tên này, mộ dung nguyên vệ trong lòng lại dao động. Kiếm tử dĩnh đã trảm đứt hơn 10.000 suy nghĩ kia đều liên quan đến cái tên này. Chương 808, Ngọc Lão Công luôn 2. Lần đầu tiên gặp ở đàm cửu Long kết duyên trên đá tam sinh. Nhờ sự tính kế của cửu u nữ đế, mỗi lần gặp gỡ kể từ đó sẽ khiến tình cảm của cô ấy lại tăng thêm một phần, cho đến lần ở quy khư, cô ấy chứng thiên tôn, sau trận chiến hình thiên. Cô ấy hoàn toàn cắt đứt nhân quả ái tình. Vốn nghĩ rằng nếu đã đoạn tình duyên thì sẽ không còn nghĩ về người đó nữa. Tuy nhiên, trong vài ngày bế quan trở lại đây, lại vì tâm trạng bất an do phải kết hôn với hạo thiên nên đã khơi dậy tình yêu vốn đã bị tiêu diệt của cô. Tình này có dứt, người này khó quên. Hắn tới đây làm gì? Chúc mừng. Bố, chúc mừng, mộ dung nguyên Duệ trong lòng đau xót, khóe miệng nở một nụ cười tự dễu, ngay cả hắn cũng đến xem trò cười của cô à. Vừa hay nương theo ý hắn vậy, cũng là để bản thân mình chết tâm, có lẽ trong mắt hắn, bản thân đã trở thành kẻ thù không đội trời chung, nào có một chút tình cảm xưa cũ nào có thể nhắc đến chứ, ngươi bảo hắn ở vân đài Ngọc Thụ chờ ta. Mộ Dung Nguyên Duệ nói, Ngọc Thụ côn luôn âm giọng trong trẻo, nhưng giờ cũng đã hơi khàn đục rồi. Mộ Dung Nguyên Duệ nói rằng Ngọc Thụ được sinh ra trắng trong không tỷ vết, màu sắc thay đổi sau mỗi 8.000 năm, đợi khi tất cả chuyển sang màu xanh đậm thì sẽ không thể tấu ra tiên âm được nữa, lúc đó thì Ngọc cũng đã già rồi. Giờ đây, màu sắc của Ngọc Thụ ngày một sẫm hơn, tôi cứ ngẩn ngơ ngắm Ngọc Thụ, tâm trạng hoàn toàn đắm chìm trong khung cảnh lần cuối gặp cô ấy ở nơi đây. Hóa ra mộ dung nguyên Duệ đã trở thành vết sẹo trong lòng tôi, không thể xóa được nữa, gương vỡ còn có lúc lành, mà đạo tổ sư cùng tiên đạo tổ sư thì làm gì còn có thể xoay chuyển được chứ, nghĩ đến đây lòng tôi càng chua sót. Tôi không thể cho cô ấy bất kỳ lời hứa nào, cô ấy cũng vậy, tất cả chúng tôi đều bị số phận đưa đẩy, chia tay tình yêu, chỉ có thể tương tàn. Đồng thời bị bức ép, quân vậy, thiếp cũng thế. Mộ dung Nguyên Duệ đã chọn gặp tôi ở đây, có lẽ cũng có cùng cảm xúc, cảm giác này có thể được coi là một ký ức, nhưng đã mất đi vào thời điểm đó. Ngay khi tôi còn bị kẹt trong cảnh xưa tình cũ, thì nhận ra có người đi đến sau lưng tôi, quay người lại thì phát hiện chính là cô ấy. Trên người mặc bộ nghê thường màu trắng mà cách đây rất lâu, rất lâu đã cùng tôi đến nơi này. Khi đó, cô ấy chỉ là tiên tử côn lôn, còn tôi vẫn là đệ tử trên danh nghĩa của Khương Tuyết Dương. Tôi quay lại và nhìn cô ấy, cô ấy cũng nhìn tôi, ánh trăng chiếu vào vách đá côn luôn, dáng vẻ mê đắm của tiên nhân, là mộng tưởng của biết bao nhiêu người đàn ông, cũng khó trách khi Hạo Thiên nhớ mãi không quên cô ấy, lông mày của Thùy Hòa thẳng, nhìn của mưu rồng lại công như lá liễu, không quá nhuệ khí cũng không quá cách điệu, mặc dù khuôn người của hai người cũng đều rõ tròng đen, tròng trắng, nhưng cũng có sự khác biệt lớn. Thụy Họa như một ngôi sao sáng lạnh lẽo, trong khi Mộ Dung lại như hồ thu. Mộ Dung nguyên duệ có lẽ đem theo một chút oán hận mà đến gặp tôi, hồ thu kia trông rất lạnh lẽo, tuy nhiên, trong ánh mắt không nói nên lời giữa chúng tôi, nỗi oán hận của cô ấy cũng biến mất không dấu vết, chỉ còn lại một nỗi yêu thương mờ nhạt. Tôi cởi bao đừng kiếm ở phía sau lưng xuống, Lấy thanh kiếm lục tiên đã bị gãy đôi ra. Kiếm lục tiên gãy rồi. Tôi nói, mộ dung nguyên Duệ nhận lấy thanh kiếm gãy đôi, nhìn một chút, nói, kiếm cách bị hủy, ngươi lấy kiếm lục tiên ta đưa cho ngươi đi thử kiếm. Ừm. Tôi gật đầu, xem ra ngươi lại có được một thanh kiếm tốt khác nữa rồi. Từ phút đã đưa kiếm thuần quan cho ta, xem như thù lão ta giúp tạ quẩn lấy được ma đao si vương. Ha ha, ngươi chưa bao giờ quý trọng đồ vật ta đưa cho. Mộ dung nguyên Duệ cười tự dẻo nói. Nói xong, cô ấy dơ tay lên, kiếm lục tiên đã bị gãy thành hai mảnh biến thành hai luồng sáng lạnh lẽo bay về đỉnh kiếm Côn luôn Trả kiếm lại cho núi non, có thể coi là cho thanh lục tiên kiếm này một nơi để trở về. Sau khi Thái Ất Tiên Tôn nghe được tin tức về cái chết của kiếm vô ngân thì đã quyết định bế tử quan không ra ngoài nữa, kiếm lục tiên cũng không cần phải trả lại cho ông ta nữa. Hôm nay ngươi đến, ngoài việc trả kiếm thì còn gì nữa không? Chúc mừng! Cho dù mộ dung nguyên vệ có tốt tính đến đâu, khi nghe tôi nói ra hai từ chúc mừng thì mặt cũng biến sắc, cao mày, trừng mắt nhìn tôi, lòng đầy oán hận nói, tạ làng, ngươi từ quy khư xa xôi đến công lôn chỉ để làm nhục ta sao? Gia nhân nổi giận, cao mày tiêu điều, nhưng trong tim tôi vẫn thấy đẹp đến nao lòng, nhìn đến nỗi tôi không thể kìm lòng được, thở dài một hơi đáp, ta thật sự là đến để chúc mừng. Ha ha, được. Vậy ngươi nói cho ta biết niềm vui đến từ đâu? Mộ dung Nguyên Duệ cười khảy hỏi ngược lại tôi, trong cự Long chi hoàng ta đã từng nói, ta sẽ cho cô một sự lựa chọn. Hôm nay ta đến đây để thực hiện lời hứa đó. Nói xong, tôi lấy binh chủ chiến kỳ trong ngực ra, đưa cho mộ dung Nguyên Duệ, chương 809, Chiến thần Thái Cổ, 1. Sau khi mộ dung Nguyên Duệ nhìn thấy binh chủ chiến kỳ ngoại ngạc nhiên ra thì cô ấy vẫn luôn chậm chạp không với tay lấy nó. Ngươi có biết binh chủ chiến kỳ đối với ta có ý nghĩa như thế nào không? Việc, luyện hóa binh chủ chiến kỳ có thể là cơ duyên để cô thức tỉnh số mệnh chiến thần thái cổ không sai, chỉ dựa vào lá cờ này ta liền có thể ngưng tụ ra thần cách của chiến thần thái cổ, chỉ một bước này thôi là có thể thoát khỏi hệ thống tu hành của đạo môn. Nếu như ta thức tỉnh được thần cách của chiến thần thái cổ thì có nghĩa là quân lực của cả tiên đạo sẽ được tăng lên, cũng có nghĩa là ma đạo sẽ phải đối mặt với một đối thủ mạnh mẽ hơn nữa. Hiện tại ngươi vẫn muốn giao binh chủ chiến kỳ cho ta sao? Mộ dung nguyên Duệ mở to tôi mắt như nước mùa thu nhìn tôi hỏi. Ma đạo cần tiên đạo đối kháng với nhân đạo để tranh thủ thời gian cho ma đạo trong trận chiến phong thần sắp tới tôi nói. Nghe tôi nói vậy mộ dung nguyên Duệ trầm mặt một lúc rồi lại hỏi, chỉ vì một lý do này thôi sao? Vẫn còn một lý do nữa là gì? Tôi, không có trả lời cô ấy ngay lập tức mà đem binh chủ chiến kỵ nhét vào tay của cô ấy rồi quay người lại tiếp tục nhìn vào ngọc thủ. Gió nổi lên rồi, thổi vào ngọc thụ, Tiên âm vang lên tiên tiên tan tan cạn nghe càng êm tai, lắng nghe tiên âm của Ngọc Thụ, tôi liền nhớ đến khúc tiên vũ nghe thường mà mộ dung nguyên Duệ dụng pháp kiếm diễn hóa ra khi còn ở bên trong cự Long chi hoàng, đại huyền tạo tạo như mưa nặng hạt, tiểu huyền thiết thiết như lời thầm thì Tạo tạo thác thác cung đàn hỗn loạn, đại châu tiểu châu rơi trên bàn ngọc, mộ dung nguyên Duệ đi đến bên cạnh, đứng sóng vai với tôi. Nếu như cô gã cho hạo thiên. Đại đạo của ta sẽ bị tổn hại tôi nhớ đến những lời mà cô ấy nói khi cứu tôi khỏi kiếm của Lữ Thuần Dương lúc ở Đông Hải trước kia. Mộ Dung Nguyên Duệ hồi lâu không đáp lại, lâu đến mức tôi quay đầu sang nhìn cô ấy. Khi tôi quay sang nhìn thì mới phát hiện, tuy rằng ánh mắt cô ấy vẫn luôn chăm chú nhìn vào Ngọc Thụ, nhưng khóe miệng lại lộ ra một chút ý cười ngọt ngào. Phần ngọt ngào này tựa như một thiếu nữ, tôi nhất thời động tình, tự nhiên nắm lấy tay cô ấy. Mộ dung nguyên vệ chỉ hơi phản kháng một chút liền để tôi tùy ý nắm tay. Tay của cô ấy rất ấm áp, ấm áp như tôi vậy, Thùy họa là âm thân, Kim Hà là huyển ma, chỉ có mộ dung là nhân loại, chúng tôi có nhiệt độ giống nhau, cửu u nữ đế tinh thông tính toán, cô ấy đã sớm nhìn thấu nhân duyên của tôi nên mới cố ý tạo ra một màn hoang đường như vậy bên trên đá tam sinh. Trước đây ta từng ở bên trong sách đọc được một câu nói, kẻ đi đường không thể quyết định được bước chân của ngày mai. Tôi nói, từng, sau đó thì sao? Mộ Dung Nguyên Duệ hỏi, bất kể tương lai của chúng ta như thế nào, cho dù có phải dùng đao kiếm chỉa vào nhau thì đó cũng chỉ là chuyện của tương lai, ít nhất, thời khắc hiện tại, ta muốn nàng hiểu được lòng của ta ma đạo tổ sư và tiên đạo tổ sư, chỉ cần thiên đạo vẫn còn tiếp tục ván cờ này thì sẽ chẳng thể có kết quả được, kết quả duy nhất chính là chúng tôi cùng nhau thoát khỏi bàn cờ này. Mà cái giá phải trả là tất cả mọi người đều có khả năng bị thiên đạo gạch bỏ. Nếu như tôi và Mộ Dung Nguyên Duệ đều đơn độc tự do thì mặc kệ tất cả đánh cực một ván, không màn sống chết cũng được. Nhưng hết lần này đến lần khác sau lưng chúng tôi lại là một đạo thống vô cùng khổng lồ được hình thành từ giáo lý, tông ty trên dưới của tiên đạo và chúng sinh vô loại của ma đạo, và cả vô số đệ tử thờ phụng giáo nghĩa riêng của mỗi đạo. Vậy nên bởi vì đạo của chúng tôi mà chúng tôi bắt buộc phải ở trên bàn cờ này quyết chiến với nhau để cho vận mệnh lợi dụng. Tuy rằng từ lúc Ma đạo thành lập đến nay thì vẫn luôn đứng ở phía đối lập với Thiên đạo, nhưng mà Ma đạo từ trước đến nay chưa từng có thực lực để đối kháng với Thiên đạo, cho dù là trước đây thì hiện tại thì cũng thế. Ma đạo tổ sư là dạng tồn tại kinh thiên động địa như thế nào, chỉ một cái bóng lưng cô độc đã khiến cho muôn đời đạo môn phải ngước nhìn, cuối cùng vẫn phải hóa thân thành hy di đồng quy với thiên địa. Tôi của hiện tại dù là tu vi đạo pháp, tầm nhìn, tâm tính Cảm ngộ hay chiến lực đều khó mà nhìn đến bóng lưng ấy thì làm sao thoát ra khỏi ván cờ này được, tôi cần thời gian, ma đạo cũng cần thời gian, dù là lực lượng của mệnh bàn sát Phá Lan hay là Tổ Long, Nguyên Phượng, Thủy Kỳ Lân thì cũng đều cần thời gian để mài dũa và hấp thu, đáng tiếc là trong khoảng thời gian mà chúng tôi cần này căn bản không thể tránh khỏi trận chiến phong thần. Đổi cách nói khác thì chính là trận chiến này ma đạo không thể không đánh. Nếu như đã phải đánh vậy thì ma đạo và tiên đạo sớm muộn gì cũng phải đối mặt với nhau, tôi và mộ dung nguyên Duệ sớm muộn gì cũng phải quyết chiến, tuy rằng tình duyên của tôi và mộ dung nguyên Duệ đã đứt đoạn rồi, nhưng mà cô ấy vẫn là cô ấy, tôi vẫn là tôi. Thiên tôn không vượt được nhân duyên, huống chi dùng đao cắt nước nước càng chảy, dù lòng tôi có như bàn thạch thì làm sao chống đỡ nổi nụ cười của nàng sau cái nhíu mày, đệ tử ma đạo có tình có nghĩa, từ trước đến nay chưa từng động đến đạo vong tình. Tôi và Mộ Dung Nguyên Duệ nắm tay nhìn nhau, nhưng vẫn không tiến thêm một bước nữa. Chương 810, Chiến thần Thái Cổ, 2 Lúc này tâm trí trống rỗng viên mãn, nếu như lại tiến thêm một bước cuốn quyết si mê sẽ sinh ra nghiệp chướng Quay về đi, cô chỉ có thời gian một đêm, ta hy vọng rằng cô có thể luyện hóa binh chủ chiến kỳ kịp thời, ngưng tụ ra thần cách chiến thần Thái Cổ được. Sau khi đi xuống ta sẽ an bài minh nguyệt cung chủ dẫn A Lê đi gặp tộc nhân của cô ấy, thả bộ tộc Đông Di rời đi. Ngươi trước tiên đến Điện Chiến Thần đợi ta, ngưng tụ thần cách Chiến Thần Thái Cổ không phải chuyện nhỏ, ta cần ngươi giúp ta hộ pháp. Tại sao lại là ta? Tôi hỏi, ngươi từng vì thê tử của ngươi phong thần, ta muốn ngươi nhìn thấy khoảnh khắc khi ta trở thành Chiến Thần Thái Cổ. Điện Chiến Thần, võ trường diễn võ dưới mặt đất, binh chủ chiến kỳ là pháp bảo thông linh. Có thể biến lớn nhỏ tùy ý, sở dĩ nói binh chủ chiến kỳ là cơ duyên để mộ dung nguyên duệ thức tỉnh chiến thần thái cổ là bởi vì lá cờ này phù hợp một cách hoàn mỹ với chiến thần chi ý bên trong chiến thần chỉ đạo. Chiến thần chi ý cùng loại với quân uy của Thùy Họa, dưới sự thi chuyển của mộ dung nguyên duệ thì có thể nâng chiến ý của đại quân lên đến mức cao nhất, đồng thời còn có thể giúp mộ dung nguyên duệ tùy tâm tùy ý điều hành sự biến hóa trận hình của đại quân. Quan trọng nhất chính là chiến thần chi ý còn có thể để cho phân thần của mộ dung Nguyên Duệ kế thưa. Thuy hòa cần phải tự thân xuất chiến thì mới có thể bộc phát quân uy, nhưng một phân thần của mộ dung Nguyên Duệ cũng có thể làm được điều này. Vậy nên tôi mới nói mộ dung Nguyên Duệ là người thích hợp nhất để sở hữu binh chủ chiến kỳ. Mộ dung Nguyên Duệ đã dung hợp chiến thần chi đạo đến mức viên mãn trong lúc đạt được chiến thần chi ý thì liền có thể ngưng tụ được thần cách chiến thần thái cổ, bởi vì bản thân cô ấy đã có thần vị của chiến thần cho nên không cần phải phong thần nữa, có được thần cách thì cô ấy chính là chính thần thái cổ từ nay thoát khỏi hệ thống tu hành của đạo môn. Trước kia thiên đạo cấm thái cổ thần ma trở về là bởi vì muốn suy diễn ra huyền cơ vận mệnh bên trong hệ thống tu luyện thuần túy của đạo môn, nhưng hiện tại hắn suy diễn thất bại, nên cũng không thể cấm đạo của cổ thần ma nữa. Mộ Dung thức tỉnh chiến thần thái cổ, cho dù thiên đạo có xuất hiện trở lại cũng không thể mạnh mẽ can thiệp vào, trải qua vô số ngàn năm, Thiên đạo hiện tại đã không còn là thiên đạo của lúc trước, năm đó hắn có thể phong sát thái cổ thần ma trong tam giới, hiện tại uy năng của hắn chỉ có mạnh hơn chứ không thể yếu hơn trước kia. Mộ dung nguyên vệ khoanh chân ngồi xuống đất, mở ra huyệt thần đình, bắt đầu dùng thần hôn tế luyện binh chủ chiến kỳ. Muốn đem binh chủ chiến kỳ chuyển hóa thành chiến thần chi ý thì cần phải thực hiện bên trong huyền quan của cô ấy, trước đó cô ấy cần phải để cho binh chủ chiến kỳ nhận chủ để thu vào huyền quan. Chuyện này tiến hành rất thuận lợi. Thứ nhất là bởi vì bản thân binh chủ chiến kỳ khá phù hợp với chiến thần chi đạo, thứ hai là bởi vì trước khi tạ quẩn giao binh chủ chiến kỳ cho tôi thì đã dùng cờ cửu lê xóa đi ấn ký của si vưu bên trong bên binh chủ chiến kỳ. Binh chủ chiến kỳ là do tạ quẩn đoạt được, tùy tiện giao cho tiên đạo tất nhiên sẽ khiến cho nhân đạo bất mãn, nhưng mà đợi đến khi mộ dung nguyên vệ hoàn toàn luyện hóa được nó thì đây đã không còn là vấn đề, bởi vì đến lúc đấy thì chẳng ai có thể phát hiện ra được sự tồn tại của binh chủ chiến kỳ nữa Đến cả tử vi đại đế cũng không thể tính ra số mệnh chiến thần thái cổ của mộ dung nguyên Duệ thì những người khác lại có thể hiểu rõ được chiến thần thái cổ đến mức nào, bọn họ chỉ có thể xem uy năng của binh, chủ chiến kỳ như là một bộ phận uy năng của chiến thần thái cổ. Sau khi thu binh chủ chiến kỳ vào bên trong huyền Quang thì mộ dung nguyên Duệ đóng lại huyệt thần đình, bắt đầu chuyển hóa chiến thần chi ý, cũng để cho chiến thần chi ý và chiến thần chi đạo dung hợp làm một, ngưng tụ ra thần cách chiến thần thái cổ. Trong lúc Mộ Dung Nguyên Duệ ngưng tụ thần cách thì tôi nghiêm túc quan sát sảnh diễn võ của cô ấy, trong lòng xúc vô biên, kẻ thiện chiến không có chiến công hiển hách, chúng thần trên thiên đình chỉ biết rằng tư lịch của Mộ Dung Nguyên Duệ còn nông cạn, nhưng lại không biết rằng lòng cô ấy chứa cả đồi núi, tài mưu lược không hề thua kém chiến thần huyền nữ trước kia. Điều càng khó có được hơn là huyền nữ không có được cơ duyên thức tỉnh chiến thần thái cổ nhưng Mộ Dung Nguyên Duệ lại có. Mộ Dung Nguyên Duệ thật sự không có tài để làm đạo tổ sao. Căn bản không phải, chẳng qua là cô ấy không có thời gian để chứng minh thực lực của bản thân. Điều buồn cười nhất chính là đến cả tử vi đại đế cũng nằm đồng ý hôn sự của cô và Hạo Thiên. Không sai, việc kết duyên với Hạo Thiên hoàn toàn có thể tạm thời ổn định cục diện hỗn loạn trên thiên đình, nhưng việc này đối với tương lai của mộ dung nguyên duệ sẽ sinh ra những tác dụng phụ. Cái cái gọi là nhân quả chính là, một bước đi sai sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng. Thời gian một đêm rất ngắn. Đối với người tu hành mà nói chẳng qua chỉ như phút chốc, nhưng mà tôi đối với mộ dung nguyên duệ rất có tự tin, cô ấy âm thầm nỗ lực nhiều như vậy, mọi chuyện đều tính toán chu toàn, cái thiếu chỉ là ý chí chiến thần bên trong binh chủ chiến kỳ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tôi ngồi ở trước mặt mộ dung nguyên duệ ngắm nhìn dung nhan tốt đẹp của cô ấy, lắng nghe hơi thở đều đều của cô ấy, nhìn hàng lông mày của cô ấy thi thoảng nhíu lại, trong lòng tràn ra vô vạn nhu tình. Dù là ngày sau binh lực cô ấy hùng mạnh hơn thì tôi cũng không hối hận với quyết định hôm nay. Để tiên đạo mạnh mẽ hơn là lựa chọn của ma đạo, chỉ dựa vào thời cục trước mắt, tôi chỉ có thể làm như vậy, về công hay tư, tôi đều không hối hận. Một đêm trôi qua, ngay rạng sáng khi nắng sớm chiếu rọi, mộ dung nguyên Duệ mở mắt, trong mắt bộc phát ra thần quan vạn trượng, tinh quan bắn ra bốn phía, trục giết bác cực.